Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn của câu chuyện ngày hôm nay Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tập truyện của tác giả Ninh Lam Một trong những người viết truyện rất là hay Và đã gắn bó với kênh nhà ma cũng như kênh người dẫn đường coi âm rất là lâu rồi Và hôm nay tập truyện này sẽ khắc họa điều gì? Và để lại cho chúng ta những cảm xúc gì thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây Và quý vị đừng quên nhấn tay vào giò hàng ở góc trái màn hình Tìm hiểu về các sản phẩm, tâm linh phong thủy của tiệm đồ bình an ủng hộ cho Duy Thuận và ekip có thêm kinh phí và duy trì phát triển kênh nhé Sáng nay ngoài chợ có vụ ẩu đả Của mấy người đàn ông Giữa đám người nhốn nháo Có một thân thể gầy gò co rúm và một tóc Quần áo tóc tai tơi tạ thảm hại Những người chen chúc xem chen lấn nhau Nhưng không hề có ai đứng ra nói giúp người bị đánh một tiếng Khi đám đông bỏ đi Người kia mới từ từ bò ra khỏi góc tường Đám đàn bà bán rau Vừa nhai chầu vừa nhộ phì phì Buồn mấy tiếng chửi mắng Muốn đuổi cái bóng người gầy gò kia đi Này mày xéo ra chỗ khác nhé, đây chỗ bọn ta buôn bán, chưa có mở hàng đâu đấy. Mày ngồi đây mà ám, cút, vỗ cái con mụ điên nhìn đã thấy chướng. Người nằm dưới đất kia từ từ bò dậy bỏ đi, vừa vò nát manh áo bẩn thỉu vừa lẩm bẩm gì đó chẳng ai nghe rõ. Sau lưng là ánh nắng sớm mới lên, từng dài nắng rủ xuống mái tóc bạc bếp bát, chả mấy chốc. Cây thư ánh nắng ấm áp đó Đã bị đám mây đen khổng lồ nốt trực Quanh đây ba làng ai chẳng biết Người phụ nữ điên chuyên đi lang thang khắp chốn này Tên Nụ Nhà ở ngay nghĩa địa Tuổi mới ngoài 40 Nhưng trông khổ sở giả nua không khác gì người sắp chết thím Nụ hóa điên cách đây không lâu Ngày ngày đi lang thang Nhưng không phải để xin ăn Mà để đi tìm con thím Nụ trước kia sống ở vùng khác Năm thím vừa sinh con xong thì quê nhà thím gặp bão, mái nhà tranh cùng người chồng đầu ấp tay gối của thím bị cơn bão nhấn chìm, vĩnh viễn chẳng về với vợ con được nữa. Thím nụ ôm đứa con mới sinh được một tháng rời quê mà đi. nằm ấy quê thím người chết nhiều vô kẻ, nhà nào cũng nheo nhóc, ở lại thì con mà chết đói. Thím nụ ngày ấy mới đẻ xong, người yếu như con tôm lột. Đứa còn thím xinh đầm bé xíu như con mèo là một đứa con gái hai mắt nó sáng như sao. So với những nơi khác thì cái làng này á được tính là giàu, chợ búa buôn bán tấp nập cả ngày lẫn đêm. Thím nụ ban đầu đi làm thuê đủ nghề để nuôi con, thì mấy vất vả tới nỗi không ít lần ngất luôn ngoài đường. đứa con nhỏ nằm trên lưng mẹ khóc cả oai oái. Mẹ con thím nụ ngủ lại ở ngoài nghĩa địa dựng tạm cái lều siêu vẹo. Cố gắng rồi cũng qua được chừng ấy năm Khi con bé mơ lớn hơn Thím nụ mới đành để con ở nhà Còn mình thì theo đám đàn ông ra ngoài mỏ để làm than Đôi vai gầy gò của thím nụ thêm mà bác từng thúng than Đi nhanh thoan thoát từ gò này sang đống kia Gần như thím chẳng biết mệt Con bé mơ được thím gửi lên trên chùa Thầy chùa trông mơ cả ngày Để thím nụ yên tâm đi làm Nó ngoan cứ ăn rồi lại lăn ra ngủ Tự chơi một mình Chả mấy khi phải phiền tới ai Còn bé mơ càng lớn Thiếm nụ lại càng dài nhanh hơn Cái mơ cũng chẳng đi học Nó ở lại trên chùa Giúp các thầy việc lớn việc nhỏ Chẳng mấy cũng theo mẹ ra ngoài bãi than làm việc Cái mơ nhỏ thó Năm ấy mới 10 tuổi Vác không nổi cái bì than Ngã lên ngã xuống Cả người lấm lem như mới nhặt từ đống buồn lên Người ta thấy nó tội nghiệp nên cho vào trong láng phủ nấu cơm. Còn bé mơ tùy vất vả nhưng da nó trắng như bông hoa bưởi, đôi mắt với cái miệng duyên dáng đến lạ. Nhưng mơ còn bé quá nên cũng chẳng ai để ý đến nó. Mãi tới đợt ông chủ mò than gặp lại mơ, chính ông ta còn phải thốt lên vì ngạc nhiên. Không ngờ con bé mơ năm nào ông ta nhận vào nấu cơm lại lớn lên xinh xắn thế này. Năm ấy mơ tròn 15 tuổi, tấm lưng của Thím nụ đã thoáng còng, Nhưng cũng nhờ cô con gái chịu khó lại thương mẹ Trong lòng Thím nụ lúc nào cũng vui Thấy con gái lấy chồng sớm, 18 tuổi mới cưới đã tính làm muộn Mơ tới tuổi cập kê, Thím nụ cũng không cấm cản gì Thím chỉ sợ người ta chê hoàn cảnh mẹ quá con côi của nhà Thím mà hát hủi mơ Nhưng uh, may mà trong đám thanh niên theo đuổi mơ kia Lại có một cậu trai khá được Cậu chàng tên là Sĩ Người ở làng trên Theo bố xuống mỏ than để chở hàng Nên quen mặt cả hai mẹ con thím nụ Thím nụ thấy Sĩ cũng tử tế Ra cảnh lại đàng hoàng Nên khi biết con gái với Sĩ quen nhau thím cũng không cản Chỉ biết nhắc con gái Phải giữ mình Đừng có hấp tấp kẹo lại thiệt thân Nụ cười trên mặt mơ lúc nào cũng tươi sáng như thế Chỉ tiếc là cũng trong năm ấy, mơ còn chưa kịp được cả đi thì đã mất tích. Thím nụ cứ thế, mất đi đứa con gái duy nhất vào thời điểm mà chính thím cũng chẳng ngờ tới. Buổi sáng mơ kêu mình bị đau đầu, thím nụ dặn con cứ ở nhà nghỉ ngơi, thím sẽ đi báo với bếp ăn cho mơ nghỉ một ngày. Mãi sẵn tối thím nụ mới về, nhưng trong căn nhà bé xíu chẳng có ai, mơ biến mất, thím khản tiếng đi tìm của con gái 15 tuổi tưởng mãi chơi đi lạc, thế mà lại lạc tận mấy năm không thấy về nữa. Thời điểm ấy thím nụ đi khắp nơi dò la tin tức của con, bàn chân thím đi lại nhiều đến nỗi lở loét tới xương, gương mặt bao năm đi vác than của thím lại càng đen sạm đi, gầy như cái mo khô. Người làng á, ban đầu thì còn giúp thím hỏi thăm, nhưng dần dà họ cũng mặc. Những tin đồn bắt đầu lan ra như rắn rết cắn nuốt ý chí của người mẹ từng chút từng chút một. Họ nói Mơ bỏ nhà theo trai, bởi cậu bạn trai tên sĩ của Mơ không may may có ý sẽ giúp thím nụ, mặc dù cậu ta là người hay ra vào cái huyện này nhiều nhất. Nỗi đau của thím nụ thì chẳng ai hiểu, chỉ có lời đồn đại méo mó xấu xí kia là được nhiều người tin. Cơ thể của thím nụ bị hành trình tìm con không ngừng nghỉ vắt kiệt, Còn trái tim lại bị những lời xỉa xói móc mỉa kia bóp cho vỡ nát Khoảng nửa năm sau ngày mơ mất tích Thím nụ bị một trận cảm hành cho tưởng chết Thím không ăn không ngủ bao ngày Người ngợm đã như cái xác khô Lại thêm đợt ốm đó, thím yếu hẳn đi Thím nụ cứ tỉnh rồi lại ngất đi hết lần này tới lần khác Người ta tưởng thím không sống nổi Thì thoảng cơ thể thím lại co giật luôn lại bậy Thím nụ liệt giường khoảng một tuần thì tỉnh hẳn, nhưng từ ngày ấy Thím cũng hóa điên, một người điên thật sự. Tóc Thím bạc trắng, đôi mắt dại ra trắng dã như đậu hũ. Thím biến hẳn thành một con người khác. Người ta tưởng Thím nụ bị bệnh nên ảnh hưởng tới đầu óc. Họ nói rằng đứa con gái mất tích kia không trở về thì cũng thôi, chẳng tới mức phải phát điên phát khùng. Nhưng nguyên nhân Khiến người đàn bà ấy phát điên, không phải do bệnh tật, mà do thím nụ đã trải qua một giấc mơ. Một giấc mơ dài như cả cuộc đời khốn khổ vô cùng của thím. Trước kia, ngày nào thím nụ cũng đi tìm con, nhưng dù cả ngày có mãi biết đi tới đâu cũng sẽ cố về nhà trước khi trời tối. Thím nấu sẵn nồi cơm, ngồi bên cửa chờ con gái. Thím mong con sẽ về nhà như mọi khi, cùng ăn bữa cơm chiều. Thím sợ biết đâu con về, trong nhà lại chẳng có gì ăn Rồi con gái của thím sẽ đói Nhưng nồi cơm nấu sẵn cứ từ hôm nọ tới hôm kia Vẫn chẳng chờ được người quay về Hôm đó thím nụ vẫn như mọi ngày Mặt trời xuống núi thì thím cũng dò dẫm về tới căn nhà tạm con con bên cạnh nghĩa địa của thím Đất trong làng đều đã có người ở Người ta chỉ cho mẹ con thím ở viền đê hoặc ở cạnh nghĩa địa Nhưng thím nụ sợ ở biển đê sẽ bị lụt vào mùa nước lớn Nên thím dắt díu con ra ở ngoài nghĩa điện Mùi cơm chín vẫn vít khắp nơi Nhưng mồm miệng thím nụ đắng ngắt Bao ngày ăn uống chẳng nên hồn Nhưng thím không thấy đói Cổ hỏng khô rát nuốt không nổi ngụm nước bọt Đầu óc váng vất đau Thím nụ vùi nồi cơm đã chín thơm vào đống cho rồi lên giường nằm nghỉ Hai bên thái dương giật nhẹ từng cơn. Thiểm nụ đang mềm man thì nghe có tiếng bước chân ngoài sân vọng lại. Ban đầu Thiểm còn tưởng là có người làng tìm tới. Thiểm cửa mình gọi với ra ngoài. Hỏi ai đấy nhưng tiếng bước chân vẫn nhẹ nhẹ đều đều. Lại chẳng hề đi vào trong nhà. Thiểm nụ mệt cũng chẳng để ý nữa. Định cứ thế ngủ một lát. Nhưng khi Thiểm không nói thì người bên ngoài lại lên tiếng. Nụ! nụ ơi nụ uh, nấu cơm xong chưa cho tôi xin bát cơm đi nào tôi đói quá nụ dậy sớm cho tôi xin bát cơm tôi còn phải đi nhanh tôi vội quá rồi phải có cơm trắng thì tôi mới làm việc được thím nụ nhận ra là giọng đàn ông nhưng thím đã không còn sức thím nghĩ uh, chắc người quen tới xin bát cơm bèn chỉ tay xuống bếp nói vọng ra ngoài trong bếp nhà tôi có cơm á uh, nồi cơm tôi uh, vùi trong đống cho Chắc vẫn còn nóng, bác vào lấy mà ăn cho đỡ đói Tôi mệt quá, tôi nằm nghỉ một lát Bác ăn xong thì để nồi ở đấy, lát tôi dậy tôi rửa cho Nói xong thì thím nụ cũng thiếp đi Thím không mở mắt ra nồi nữa Chỉ nghe dưới bếp loáng thoáng, có tiếng vung nồi gõ xuống đất Rồi rầm rập rất nhiều tiếng bước chân từ xa kéo tới Nhốn nháo thành một đoàn người cứ ra ra vào vào Lúc ấy thím nụ còn nghĩ nhà mình có trộm Nhưng trong nhà thím nào có thứ gì đáng giá để trộn đâu Vậy là thím mặc kệ Cơ thể đau đớn cứ chìm dần vào một hố đen không đáy Thím nụ phát sốt xương khớp nhức mỏi Rét run cầm cập Thím nằm mơ Chẳng biết đã ngủ bao lâu Đột nhiên thím mơ thấy mình ngồi dưới gốc cây đa Trên lưng đeo một cái gũi bông nặng trịch Thím không đứng dậy nổi Cái gũi kia đè cơ thể thím rạp hàng xuống đất Xung quanh lờ mờ tối Thời gian độ khoảng 4 giờ sáng Sương mù răng hết tầm nhìn Khiến mọi thứ như đặc quánh lại Ngột ngạt tới không thở nổi Thím nụ chẳng biết mình mơ hay tỉnh Vì cái lạnh buốt của sương sớm trong cơn mơ ấy Còn khiến cơ thể thím run lên từng đợt Xung quanh rổ lên tiếng chuông lanh lảnh Càng lúc càng gần Từ trong sương mù Một bóng người bước tới, dáng dấp cao gầy, chân đi khập khiễng, quần áo trên người rách rưới tả tơi, lại ướt sũng như vừa bò từ dưới nước lên. Người đó cầm cái chuông bé xíu, vừa đi vừa lắp. Từ sau mảng xương lại có thêm cả đoàn người, lúc nhúc những cái đầu đen xì, ai nấy đều chẳng có mặt mũi, chỉ thấy một mảng đen chùi chuỗi Đám người đó không có chân, quần áo tơi kiếm từ đầu tới chân, nhìn ai cũng như ai. Thím nụ sợ nhưng không chạy được, chỉ biết bỏ ra bờ đấy, nhìn những thứ kia tới gần. Thím biết là mình mơ thấy ma nhưng cả đời Thím chẳng biết con ma tròn méo thế nào, ớ còn không hét lên nổi. Người đàn ông đung chuông kia càng lúc càng gần Thím nụ, tới khi người đó đứng trước mặt Thím mới hoàng hốt vì gương mặt ấy giống y đúc người chồng đã chết của mình. đã lâu lắm kể từ ngày chú sâm mất. Nằm ấy bão gió thổi bay nóc nhà tranh Thím nụ ôm đứa con còn bọc tã trong lòng Nước mưa tát vào mặt ướt hết cả mẹ lẫn con Chú xâm đưa cho vợ mảnh áo tơi duy nhất trong nhà Dặn thím ôm con chạy tới cái miếu trong làng để chú nhờ còn chú quay lại định sơ tán được thứ gì hay thứ ấy Nhưng vợ con chú vừa chạy tới cửa miếu Thì một cơn gió to tưởng chừng thổi bay hết mọi thứ Cây thì sau nhà bị gió quật đổ Đè lên người chú sâm. Chú mất mạng tại chỗ, hình bóng người chồng quá cố chưa từng phai trong tâm thức của thím nụ. Thiếm thay chồng chăm sóc cô con gái lớn khôn. Chú Sâm trông rất buồn, năm ấy chú bị cây đẻ chết làm dập hết phần bụng với một bên chân. Đến giờ gặp lại, bên chân bị đẻ kia ngắn hơn hẳn, khiến chú trông càng nhếch nhát tội nghiệp. Chú Sâm khóc to, chú nghẹn từng tiếng khó nhọc mãi mới nói được một câu. Nụ ơi, sao tôi với nụ khổ quá Tôi đi sớm mình nụ ở lại vất vả thay phận tôi giờ Con gái mình lớn rồi Nó cũng chẳng ở với nụ được Tôi chạy vạy mái mới tìm được con Nhưng nó chết rồi Nó làng thang khắp cả Không về nhà tìm nụ được Tôi đãi người ta nồi cơm của nụ Người ta mới giúp tôi tìm được hồn con bé Nhưng con mình chết oan ức quá nụ ơi Tôi xỉn nụ có thế nào cũng phải đem con bé về Tôi lại tôi van nụ Lời nói văng vẳng yếu ớt Như cắt đi mạch máu cuối cùng trong người thiếm nụ Thiếm ngơ ngác Nước mắt khổ khốc đào quanh mí mắt Còn chú xâm gạo lên thống khổ Trong tiếng khóc xen lẫn tiếng nước ỏng ọc nơi cuốn học Giờ đám đông phía sau có một cơ thể nhếch nhác gần như trần chuồng Đầy bùn với đất bếp lại thành cục trên tóc Thím nụ nhận ra ngay đấy là mơ Của con gái mà thím mỏi mắt đi tìm Giờ đây lại ở trước mắt thím Nhợt nhạt không còn giọt máu nào Đôi mắt mơ dại ra Chẳng biết có chồng thấy thím nụ đang ở trước mặt hay không Thím nụ muốn nhào lên ôm con Nhưng cái gũi bông trên lưng càng ngày càng nặng Nó nhấn chìm thím nụ Khiến thím không nhúc nhích nổi Nước mắt giản dụa trên mặt lồng ngực bị ép chặt tới không thở nổi Đúng lúc thím nụ nghĩ mình sẽ chết vì ngạt Thì thím đột ngột mở mắt ra Đầu óc tỉnh táo vô cùng Thím mệt tới mức nghĩ mình đã chết rồi Thím chỉ kịp ho lên một cơn rồi lại ngất đi Nước mắt tràn ra không kịp lau Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại không ngừng Thím nụ chết lặng còn gái thím được bố đưa về trong mơ Với đủ trạng thái càng lúc càng tồi tệ Nhưng con bé ngoài ú ớ nghẹn ngào ra thì không nói được gì hết cho cây đêm thím nụ hoàn toàn tỉnh dậy thím lại trông thấy chồng dẫn con gái về tìm Chú Sâm cùng mơ đến dưới gốc đa Nơi thím nụ ngồi bất động như pho tượng gỗ Lúc ấy thím không nói được Chỉ nghĩ trong đầu trăm ngàn lần cố gọi tên con Bờ vẫn chẳng chuồng không mảnh vải che thân Từ hốc mắt trào ra hai hàng lệ màu đỏ thấm Chú xâm nhìn vợ khổ sở trước mắt Chú chỉ biết thở dài Chú nói với thím nụ Nụ nhanh dậy đi Nụ không dậy thì không ai tìm được con mình hết chúng nó giết con gái của tôi với nụ Tôi vẫn xin nụ tìm con bé về Đốt cho nó Mộ quần áo tử tế cho nó ăn cơm Con mình đói quá Nụ tỉnh dậy đi Hai ngày sau sẽ có người nam tìm tới nhà gây chuyện Chính nó đã giết con mình Nụ phải thay bố con tôi trả thù Có vậy con bé mơ mới đi được Thím nụ không chấp nhận nổi sự thật con gái mình bị người ta hại chết, thím không nỡ để chồng con đi. Chú sâm vẫn cầm cái chuông nhỏ trong tay. Chú lắc nhẹ một hồi, mơ cùng chú xa dần. Hai cái bóng yếu ớt mở dần khỏi tầm mắt, lòng thím nụ đau như cắt. Tiếng chuông dứt cũng là lúc thím nụ tràng mở mắt tỉnh dậy. Hai mắt thím sưng húp lờ mờ chỉ thấy một màu đen kịt. Thím tỉnh lại rồi. Tỉnh lại sau một tuần mê man mộng mị Trong nhà chẳng có ai Đầu sau thím nụ cũng chẳng có họ hàng thân thích Người quen ở đây Thì thoảng chạy sang ngó tình hình của thím một chút đã tốt lắm rồi Ai cũng phải lo cuộc sống của mình cả Thím nụ khó khăn lê lết ra đến vải nước ở bên ngoài Cục thẳng mặt vào vải mà uống nước Uống lấy uống để Đến khi bụng của thím óc ách căng tức mới dừng lại Thím nụ nằm vật ra giường Thìm nghĩ lại những lời chú Sâm đã dặn Lại nhớ tới hình ảnh của mơ Toàn thân cô gái bê bết bùn đất Hốc mắt đen xỉ trống chạy Dưới bụng bị mộ phanh ra Vết lại kéo dài từ ngực kéo xuống quá rốn Bên trong khoang bụng bị lôi ra sạch sẽ chẳng còn gì Tấm thân trần truồng của mơ đầm đìa đầy máu Cường mặt lại trắng ẩn như tờ giấy Thìm nụ tin những gì thím mơ thấy là thật Trong đầu thím quay cuồng suy nghĩ phải giết chết kẻ đã hại chết con gái mình. Nhưng chú sầm đã nói hai ngày nữa kẻ đó mới tìm tới, thím bắt buộc phải chờ. Thím nụ vẫn nằm trên giường giả ốm. Ngày nào cũng có vài người đến, hầu hết đều là phụ nữ. Thím nghe thấy họ đi ra đi vào, trò chuyện mấy câu, Thì thoảng lại gọi tên thím nụ, mong thím tỉnh dậy. Họ đều là người quen làm cùng thím, người cho thím miếng nước. Người xoa bóp tay chân Đều không phải kẻ mà chú Sâm đã nói Thím nụ vẫn kiên nhẫn chờ Đúng tới ngày thứ hai mới tầm mở sáng Đã có tiếng bước chân vọng tới từ ngoài sân Thím nụ nằm trên giường giả vờ ngất Nhưng không chỉ một mà có tới hai người chạy tới Một người còn cẩn thận đóng cửa lại Cả hai đều là đàn ông Thím nụ nghe ra cả hai giọng nói Là thằng sĩ ngày trước cưa cầm con gái Thím. Người còn lại khiến thím ngạc nhiên hơn cả Đấy là lão đón Chủ của cái khu mỏ than này Thằng sĩ thì thím nụ gặp nhiều Nhưng lão đón chả mấy khi mỏ ra Cái chỗ bụi bặm nóng nực Mà thím nụ làm Thím chỉ biết lão ta ngoài 60 Lấy bà vợ trẻ hơn lão gần 20 tuổi Nhưng cũng mất từ lâu Thím nụ cố nằm thêm Thím muốn chắc chắn xem Hai tên đàn ông này có thật là kẻ đã giết Con mình hay không Thím nghe tiếng bước chân chúng sát bên giường Sau đó thẳng sĩ tắt mấy cái nhẹ nhẹ vào mặt thím nụ Miệng nó gọi tên thím Chắc chắn để xem thím đã tỉnh chưa Thấy thím nụ vẫn nằm chơi như khúc gỗ Lúc này hai kẻ đó mới nói chuyện với nhau Còn mụ này sắp chết đến nơi rồi Mất có mỗi đứa con gái mà mụ ta đã thành thế này Như móc từ dưới mã lên Mụ giả thế mà đẻ được đứa con đẹp quá Hôm ấy ông mà không nặng nặng đòi mang con bé mơ đi ấy, Thì tôi còn phải giày nó chết thì thôi Mày cầm cái mồ mày vào Nó về nó bóp chết mẹ cả tao lẫn mày bây giờ Tiền của tao mày ăn tiêu hết rồi Giờ đừng có chó mõm vào thím nụ nghe tiếng bước chân đi vào trong buồng Cạch cạch vài tiếng Đồ đạc dường như bị lục tung lên thím nụ nghe lời mà hai con cầm thu ấy nói với nhau Lòng thím đau như bị cắt làm trăm mảnh còn gái thím đúng là bị trúng giết. Thím nụ giận quá dường như cả cơ thể thím sắp bị cơn giận kia đốt cháy thành ngọn lửa rồi. Thím nụ tràng tỉnh. Thím vợ còn dao dưới gầm giường chạy thẳng vào trong. Hai cái bóng đang lối hối bên hòm quần áo bị thím cầm dao chém loạn cả lên. Thím nụ chẳng biết mình đâm trúng ai. Còn mắt thím đỏ ngầu như màu máu. Thím cào lên như điên loạn. Tao giết chúng mày. Tao chém chết chúng mày. Sao chúng mày dám làm thế với con tao, chết mẹ chúng mày chết đi, để mạng cho con gái tao. Con dao vùng lên liên tục như đòi mạng, nhưng sức thím nụ chẳng còn được bao nhiêu. Hai thằng đàn ông sức dài vai rộng, chúng thấy thím nụ lao đến thì hoàng, nhưng chúng bị chém chúng thì tỉnh táo lại. Thằng sĩ túm tóc thím nụ, giật ngược lại rồi đẩy thím nã đập đầu vào rương quần áo. Thím nụ choáng váng đầu óc, trước mắt tối đen. Hai kẻ giết người kia bỏ chạy thục mạng. Có lẽ chúng đau nên không nghĩ tới việc giết thím nụ bịt miệng. Thím nụ bị ngã không chết nhưng đầu óc thím từ ngày đó ngơ ngẩn cả ngày rồi thím hóa điên. Thím nụ lang thang khắp nơi, mồm cứ lại nhải gọi tên mơ. Thoáng cái đã qua mấy mùa, hôm nay thím lại bị người ta đánh. Thím chẳng biết trốn đi đâu nên nằm luôn ngoài gốc đa mà ngủ. Bên cạnh gốc đà có cái miếu nhỏ thiêng lắm Thím nụ tùy hóa điên nhưng lần nào thím tới đây cũng chắp tay lại Thím dập đầu tới khi chán túa máu, hai mắt tối đen mới thôi Hôm nay thím cũng dập đầu lại Nhưng mới lại được ba cái thì có người đỡ thím Thím quay sang chẳng biết có nhận ra người trước mặt không Nhưng thím cười hề hề Người kia đưa thím về cho thím ăn rồi để thím ngủ trên võng Người đó thấy tiếm nụ ngủ say thì quay vào trong nhà, tay thắp hương, miệng khấn vái rõ lâu. Nén hương trong tay ông ấy như bị ám, rung lên bẩn bật, cả lưng ông ấy cũng đầm đìa mồ hôi lạnh. Người đàn ông này cả làng ai cũng biết, từ đứa trẻ con tới người già cả, nghe dành ông Lưu không ai là không nể. Ông Lưu ngày trước là thầy nho, ngày còn trẻ, ông dạy đám trẻ thời ấy học chữ, đọc thơ, đọc vè. Năm ông ấy gần 50 tuổi Đột nhiên đi biệt tích mất mấy năm Nghe nói ông ấy vào tận Trong rừng tìm thầy chữa bệnh Khi về quê tính tỉnh Ông Lưu trầm hẳn Nhưng ai cũng quý ông ấy Ông ấy cứ xách túi đi dăm bữa nửa tháng lại về Về thì đóng cửa ở chặt trong nhà Chẳng ai biết ông ấy đi đâu hay làm gì Thật ra những năm tháng Ông Lưu vắng mặt Ông ấy đi tìm thầy Pháp giúp chuyện trong nhà Trong nhà ông Lưu Có người cháu bị bỏ bùa Của người Khơ Me suýt thì mất mạng Cơ duyên ông Lưu biết được Người có thể ra tay cứu giúp Không nề hà tự đưa cháu đi Ông Lưu cùng cháu Ở lại chỗ thầy Pháp gần nửa năm Mới giải xong bùa Ông Lưu cũng bén duyên Với cái nghề hành Pháp từ ngày ấy Ông Lưu không giỏi ấn chú Được như thầy của mình Nhưng ông ấy có con mắt âm dương Cực kỳ nhạy Thứ mà Nếu không gặp vị thầy Pháp kia có lẽ ông Lưu cả đời này cũng không biết đến. Ông Lưu thi thoảng đi ở giúp vài người gặp nạn, lâu lắm không thấy ông ấy về quê. Lần quay về này ông Lưu cũng không định ở lại lâu, nhưng mới đi tới đầu làng ông đã cảm nhận được có vong bám theo mình. Ông Lưu cảm nhận hồn người theo khí lạnh, bao năm làm nghề, ông chưa từng thấy cái vong nào lại mang oán khí nhiều tới thế này. Lúc đi qua cây đa sống lưng ông Lưu lạnh toát Ông lặng lặng đi thẳng về nhà Cái khí lạnh kia vẫn bám sát theo ông Lúc ấy trời kéo mây đen Ông cất đồ đạc xong quay ra đã thấy hai cái bóng lặng lẽ Ngồi trên cây thị ngoài cổng Vì ông Lưu là thầy Pháp vòng ma bám theo ông nhiều Nên lúc nào ông cũng giữ ấn trong nhà Để khỏi có thứ ai oán nào vào được trong nhà ông Hai cái vòng một già một trẻ, già hơn là đàn ông, còn trẻ hơn thì ông không trông rõ mặt. Ông lâu đứng đó nói vọng ra, nhưng hai cái vòng kia không chịu đi, cứ ở đó nhìn ông chằm chằm. Vòng đàn ông rời đi trước nhưng cứ qua một đoạn lại quay đầu nhìn ông lưu. bất đắc dĩ, ông biết họ có chuyện muốn nhờ nên cứ thế đi theo. Cho tới khi đến gần miếu quan thì hai cái vòng kia biến mất. Và ông Lưu thấy thím nụ dập đầu tới chảy máu ở đó. Ông Lưu rời quê đã lâu. Ông không biết chuyện của mẹ con thím nụ. Ông chỉ nhớ ngày đó có hai mẹ con bà quá dắt nhau tới làng này. được con gái còi nhóm lúc nào cũng bám trên lưng. Theo mẹ đi khắp hang cùng ngó hẹp. Sau khi ông Lưu đưa thím nụ về nhà. Ông mở ấn cho phép hai vòng hồn lưu lạc kia vào trong nhà. Vong nam quỷ ngoài cửa chắp tay xin ông Lưu giúp vợ con mình Ông Lưu bấm đốt ngón tay Ông giật mình vì cái vong nam này đáng lẽ đã phải đi siêu thoát từ lâu Nhưng có lẽ vì muốn đưa con gái đi cùng nên trần chờ Cuối cùng để lỡ mất cái vòng luân hồi đó Vòng nữ kia đứng cách ông Lưu một đoạn xa Khí lạnh ngút trời mà ban nấy ông Lưu cảm nhận Cũng là từ vong nữ ấy mà ra Hẳn là cái chết của cô gái ấy phải đau đớn và thống khổ lắm Ông Lưu làm phép mấy lần, phòng nữ kia mới nói chuyện được. Có lẽ sau khi cô ấy mất đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cô ấy khi cấm khẩu cũng không thể siêu thoát được. Hoặc nói đúng hơn là đã bị người ta yểm để không thể làm phiền. Ông Lưu nhìn một nhà ba người âm dương cách biệt, lòng chắc ẩn nội lên. Phòng nữ kia sau khi nói được thì việc đầu tiên là khóc. Cô khóc rất tức tuổi, khóc tới mức tưởng như chết đi thêm lần nữa. Cối nhìn người phụ nữ nằm ngủ trên võng ú ớ kể cho ông lâu nghe những chuyện đã xảy ra Những chuyện vượt qua sức tưởng tượng của ông Mơ quen tên sĩ chưa lâu Cũng bị nhờ hắn hay lui tới lán tập kết than phụ bố chợ hàng mà có cớ theo đuổi mơ Nhưng không ngờ hắn không chỉ quen mơ mà còn quen cả với lão đón Lão ta ít khi có mặt ở mỏ Nhưng cứ lần nào lão tới lão cũng trông thấy cảnh tên sĩ Săn săn đón đón gần chỗ mơ làm việc Trong lòng lão ngứa ngáy mãi không yên Lão đón có tiền Lắm tiền cũng sinh nhiều tật Và cái tật chết người nhất mà lão đón có Chính là cái thói trăng hoa dê sồn Lão ăn nằm với nhiều phụ nữ trẻ Nhất là sau khi vợ lão chẳng còn Hắn công khai ra mặt những chuyện mờ ám này Nhưng lão đã bắt đầu chán những người vì tiền Mà bộ nhào vào lão Lão cũng giống tên sĩ, si mê mơ vì vẻ ngoài hiền lành ngây thơ cùng nhan sắc Động lòng người ngay từ lần đầu trông thấy Lão thòm thèm, nhưng nếu chỉ vì ham muốn thân xác Thì lão cũng chẳng phải ra tay giết hải mơ như vậy Thứ lão đón cần không chỉ là chút sung sướng chớp nhoáng ấy Mà thứ lão cần là mạng của mơ Lão đón nghe phong phanh được chuyện tên sĩ định cưới mơ làm vợ Lão ghen tị đỏ mắt Nhưng lão bắt được nhược điểm trí mạng của tên sĩ Chính là cờ bạc Trai tráng ở độ tuổi như hắn hầu hết đều lo làm ăn Nhưng tên sĩ có bố mẹ lo lắng cho từng chút Hắn nông nổi, sa chân vào đỏ đen từ lúc nào không hay Đã dính vào cái thứ ấy thì bao nhiêu tiền cũng không đủ Vậy là lão già đê hèn với tên đàn ông cặn bã thỏa thuận với nhau Tên sĩ tìm cách đưa mơ tới cho lão đón Lão ta thì hứa cho tên sĩ tiền mà hắn muốn. Tên sĩ đã chờ thời cơ rất lâu. Thời ấy không có điện thoại hay thư tử gì, muốn gặp ai thì phải tới tận nhà nói chuyện. Ngày nào tên sĩ cũng lượn lờ tới gần khu nghĩa địa, nhòm nhòm ngó ngó chờ cơ hội dụ mơ đi cùng mình. Nhưng thím nụ lúc nào cũng kè kè, mãi mới chờ được tới ngày thím nụ đi làm một mình. Còn mơ thì nằm trong nhà tới quá trưa mới ra ngoài. Nắng chiếu nóng hổi dội xuống đỉnh đầu của tên sĩ Hắn đi qua đi lại mồ hôi ướt hết lưng áo Vừa thấy bóng dáng mảnh mai của cô gái Hắn đã đi nhanh tới Giả vờ nói lúc nãy hắn ra chở hàng cho lán than Trông thấy thím nụ bị say nắng ngất xỉu Đã được đưa ra ngoài trạm xá mơ cố nhìn cơn đau đầu định chạy đi tìm mẹ Nhưng ra tới đầu đường, cô bị tên sĩ đánh ngất. Hắn lồi mơ lên cái xe kéo chở hàng cọc cả cọc cạch, đưa thẳng tới chỗ ông đón đã dặn. Ông ta đưa cho hắn rất nhiều tiền. Lúc mơ tỉnh dậy, tên sĩ bị lão đón đuổi ra ngoài. Lão đóng cửa chốt mơ trong phòng. Tên sĩ đứng ngoài, cách một cánh cửa gỗ. Tiếng đấm đá, tiếng tát, chan chát khiến cho tay chân của hắn cũng ngứa ngáy. Sau một hồi kêu gào mơ bị đánh ngất đi một lần nữa Sau đó là chuỗi đau khổ tuổi nhục vô cùng Mơ tỉnh dậy lần nào cũng thấy lão đón và tiên sĩ thay phiên nhau hành hạ mơ Cả thể xác lẫn tinh thần cô gái trẻ đều đau đớn tột cùng Mơ bị giam cầm ba ngày Cô gái trẻ không ăn không uống Bị đánh đập bị cưỡng ép Tới khi hai tên đàn ông cầm thú kia chán chê Chúng mới chịu ngừng lại Nhưng chúng không thả mơ về Tên sĩ bị đuổi đi, hắn có tiền trong tay, tinh thần lại sảng khoái hơn bao giờ hết. Nghĩ tới mấy ngày hoang đường vừa qua, hắn khoái trá cười ngoác tới tận mang tay. Ban đầu hắn không biết lão đón giữ mơ lại để làm gì, hắn còn nghĩ ông ta vẫn muốn dở trò với mơ tiếp. Nhưng những điều diễn ra trong căn phòng kia còn kinh khủng hơn nhiều. Có lẽ bí mật lớn nhất của lão đón bắt nguồn từ cố con gái của lão. Chẳng mấy người từng được trông thấy con gái lão ta cũng chẳng biết cô con gái ấy bao nhiêu tuổi Lão đón rất yêu thương cô con gái này Lão ta không cho phép ai hỏi đến con gái mình cũng không cho con ra ngoài chơi hay tiếp xúc với bất cứ ai Người ta không biết cô con gái này của lão ta bệnh nặng mạng sống mong manh như cây đèn trước gió gần như có thể chết bất cứ lúc nào Thời ấy y học chưa phát triển còn gái Lao Đón bị bệnh gan, bệnh phát ra mấy năm trước Cô gái đang độ xuân thì nhưng người gầy tông teo, da rẻ vàng như nghệ Ăn vào lại nôn ra, bụng trướng căng cứng như quả bóng Cô gái càng ngày càng yếu Lao Đón đưa con đi khắp nơi chạy chữa nhưng bệnh tình không thuyên giảm Lao Đón túc trực bên giường con liên tục, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra Lao kiếm đủ thứ bổ ở trên đời để cho con gái ăn Thậm chí cả bánh rau thai của phụ nữ hắn cũng đi kiếm về rồi sắc cho con uống Nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh Mấy tháng trước, Lão có một chuyến hàng gửi cho khách người Hoa Đều là chỗ thân quen nên người khách kia biết chuyện của con gái Lão đón Người đó hỏi thăm tình hình Lão đón với gương mặt ảo não sầu bi như sắp khóc Lão chẳng biết con gái liệu còn sống được bao lâu Người khách đó nhìn Lão thảm thương như vậy Chẳng biết thật hay đùa Đột nhiên lại bảo với Lão đón Dần dần chẳng hay nói ăn gì bổ nấy Còn ông bị bệnh về gan Sao ông không thử kiếm gan về cho con gái ông ăn Ăn nhiều bệnh kiểu gì chẳng tự khỏi. Lão đón nghe hiểu Nhưng Lão vẫn lắc đầu Bài thuốc nào hay Lão cũng đã thử Lão cũng từng cho con gái ăn đủ thứ gan động vật Nhưng ăn vào lại nôn ra Chẳng có tí tác dụng nào Ông khách kia trầm ngâm rồi dị tay lão đón Hỏi lão đã từng thử qua gan người chưa Lão ta mặt mày biến sắc Môi run run mất máy mãi Không đáp được lời Nhưng khi ấy trong đầu lão chỉ nghĩ Lấy đâu ra gan người bây giờ Tên người hoa kia nửa đùa nửa thật nghĩ lão đón chắc cũng chẳng tin lời mình Nhưng hạt giống khỏe mạnh Khi đã gieo xuống đất Ai mà cản được việc nó nảy mầm Lão đón suy nghĩ rất lâu, chỉ cần cứu được con gái của mình, giá nào lão cũng chịu bỏ. Nhưng gan người chết dù có muốn lấy cũng khó, làm gì có nhà nào lại lấy gan của người thân giao cho lão được. Cái đạo lý chết phải toàn thay khiến con đường tìm gan của lão đón lại càng lâm vào thế bí. Lão phải kiếm được gan càng nhanh càng tốt, nếu không con gái của lão sẽ chết trước cả khi ăn được miếng gan người mất. Và rồi chẳng biết là phúc hay họa, lão nhắm tên mơ, thỏa mãn đủ điều kiện mà hắn mong muốn. Nhà nghèo, thấp cổ bé họng, gia đình neo người, trẻ trung xinh đẹp, thứ gì trên người cũng đạt độ hoàn hảo và tốt nhất. Vậy là mơ chết, chết một cách tức tưởi chỉ để kẻ bệnh hoạn đạt được mong ước của bản thân. Sau vài ngày chịu sự hành hạ, mơ bị lão đón nhốt trong một cái phòng kín mít giống như cái hầm không có ánh sáng, chỉ khi lão xuất hiện, đèn nến mới được thắp lên. Mơ bị lão đập đầu vào tường, cô gái hôn mê bất tỉnh. Lão trực tiếp dùng dao mổ sống phanh bụng của mơ. Mơ chưa chết, dĩ nhiên cơ thể vẫn phản ứng với cơn đau, nhưng tứ chi của cô bị buộc chặt vào bàn như con ếch nằm trên thớt. Cái thứ chờ đợi trước mắt chỉ có nỗi đau và cái chết. Tứ chi của cô gái bị đánh chi chít vết bầm tím. Lúc này đau đớn tới mức các cơ thi nhau co quắp Nhưng bị dây xích kỳ chặt lại Cơ thể mơ vặn vẹo liên hồi Theo từng đoạn mũi dao lướt đi Mơ càng gần cái chết hơn Lão đón nào có phải là đụng vào con cá hay miếng thịt bao giờ Lão bối rối không biết phải làm thế nào cho gọn Thành ra lão cứ cắt bừa, chặt bừa xuống Da thịt nát bét cùng với máu me nhảy nhụa khắp nền nhà Lão đón hơi ghê tay nhưng đội lão cũng mặc kệ tất thầy. Sau một hồi dẫy dụa cơ thể mơ giật giật vài cái rồi mềm oặt, cô gái đã chết một cách đau đớn như thế. mắt cô mở chừng chừng, hai dòng lệ máu đỏ chói rỉ ra. mạng sống chấm dứt nhưng lại là bắt đầu của một nỗi ai oán vô cùng khủng khiếp. thử lão đón cần cuối cùng cũng có được là gàn nóng hồi vì lão cắt rời khỏi cơ thể, máu vẫn chảy dọc nền nhà. cuối cùng Đang được đặt trong khay, còn cơ thể của mơ thì lão đón chưa biết phải xử lý thế nào. Thân thể trắng muốt kia giờ đầm đìa những máu, lão đón nghĩ sẽ nhân trời tối mà chở xác tới chỗ nào đó để vứt. Lão nghĩ ngày tới cái đám đất trống cách nhà lão khoảng ba cây số, xung quanh chẳng có người ở, là bãi tập kết rác của cả cái huyện này. Nhưng nghĩ đưa xác của mơ đi thế này, lão lại tiên tiếc. Vậy là lão đón lấy thêm đôi nhãn cầu của mơ Sau đó mới bọc cái xác vào chăn rồi rời đi Lão đón một mình lén nút hầm lá gan người kia thật lâu Lão thấy cái gì bổ là cho cả vào nồi để hầm chung Mùi bốc lên cứ ngai ngái Nghĩ tới đó là gan người Một cảm giác buồn nôn nhanh chóng trào lên nơi cuốn học Nhưng rồi lão cố nuốt xuống Trong lòng lão mãi hân hoan vì cho rằng Con gái sắp khỏi bệnh đầu nghĩ vì sự ích kỷ và ngu ngốc của chính mình Đã cướp đi cuộc đời vốn tươi đẹp của một cô gái vô tội Nồi gan người được ninh gần một ngày Nước trong nồi cứ vơi lại đầy Cuối cùng xệt lại thành một thứ chất lọc màu nâu đen Hơi có váng mỡ nổi lên Lão đón chân quý thứ đó vô cùng lão vét không còn một giọt, Sau đó bưng tới bên giường của con Cô con gái đã lâu chẳng rời giường Da dẻ vàng bọt Có chỗ lở loét bắt đầu hoại tử Lão đón gọi mãi con gái mới hơi ngoảnh sang nhìn Nhưng cô gái không nuốt nổi bất kỳ thứ gì Nhìn cái bát của bố mà hàng lông mày nhíu chặt lại Tỏ ý không muốn ăn Lão đón gấp gáp múc từng thìa Mớm tới bên miệng của con Cô gái suýt nôn mấy lần Nhưng bị bố bịt chặt miệng ép nuốt xuống Chặt vật mãi mới ăn hết được chỗ nước súp kỳ lạ kia Lão đón cho con ăn xong Trong lòng khẽ thở vào Sau đó lão xuống bếp Tiếp tục ninh thêm nổi nhãn cầu Lần này là lão tự thưởng cho chính mình Lão đón từ ngày trẻ mắt đã kém Đến tuổi này thì một bên mắt của lão đã mù hẳn Bên còn lại cũng chẳng còn nhìn rõ nữa Lão đàn ông mê muội vẫn đinh ninh tình hình Của con gái sẽ tốt lên Mắt của lão cũng sẽ sáng trở lại Nhưng trong lòng lão Sự bất an chẳng chọc sau khi giết người, phanh xác, vẫn chưa phút nào ngồi ngoài Lão đâu biết vong hồn lang thang vô định kia của mơ đã được vong của người bố đã khuất đưa đi Giết người xong, lão đón im lặng phi tang cái xác Lão chờ trời tối bọc xác bằng thật nhiều lớp chăn Sau đó lão tẩm với dầu hỏa đốt xác ở mảnh đất trống Lão đón nghĩ chuyện tới đây là xong Nhưng con gái lão không những bệnh tình không dạng Mà càng ngày càng nặng hơn Sau mỗi cơn hò Cô gái ấy không chỉ nôn hết những thứ đã ăn Mà còn lẫn cả máu Từng cục máu đen xì lão đón thì thường xuyên bị đau mắt Lòng trắng mắt chuyển dần sang màu đỏ Một cách đáng ngờ Vào một đêm không lâu sau khi mơ mất lão đón suýt thì cũng chết ngay trong nhà của mình Đêm muộn Sau khi cửa nèo đã khóa chặt Lão đón lặng lẽ lên giường đi ngủ Quá đêm một tia chớp rạch ngang bầu trời Đánh thức lão già đang ngủ say Đột nhiên lão buồn đi vệ sinh Bụng dưới căng như muốn vỡ ra Chưa bao giờ lão đón thấy khó chịu như lúc này Lão mò xuống giường bước đi gấp gáp Hướng thẳng về phía nhà vệ sinh Nhưng lão vừa mở cửa phòng Thì trông thấy một bóng người đứng ngay bên ngoài Tóc tài rũ rượi bay phấp phới trong gió vừa quỷ dị vừa đáng ngờ. Lão đón hét lên, bàn tay đang nắm đúng quần vội đưa lên bịt miệng. Tia chớp lóe lên lần nữa, gương mặt của người đối diện cũng rõ ràng. Lão đón mới biết đấy là con gái mình. Cô gái toàn thân vàng vọt trong mắt cũng vàng nhìn chằm chằm lão đón. Lão ngạc nhìn lắm, con gái lão đã lâu chẳng xuống giường, hôm nay lại đứng dậy đi tới tận đây, chẳng phải một dấu hiệu đáng mừng hay sao? Lão vui rằm mặt Nhưng lão chưa kịp vui thì con gái lão đã lao tới, nét mặt khác hẳn mọi khi, dường như đã biến thành người khác. Qua kẽ rằng, từng lời nói sắc nhọn châm trích vào lỗ tai lão đón, lão chắc chắn đây không phải giọng nói của con gái mình, mà là giọng của mơ. Da gà nổi lên từng đợt, lão già không kịp đề phòng, cổ lão bị túm chặt, ấn mạnh lên bờ tường. cô gái tay chân khẳng khiu lúc này lại khỏe vô cùng. Lão bị siết tưởng chết Bên tài nghe rõ một, một lời mơ nói Thằng chó sao mày giết tao Tao không tình không tội Mày trả gan cho tao Trả mắt cho tao Trả mạng cho tao Mày ngu lắm Con gái mày sắp chết Mày cũng sắp chết rồi Mày có cho con bé mày ăn gan trời Nó cũng không sống được đâu Tao giết chúng mày Tao giết cả nhà mày Lão đón bị bóp gần như gãy cổ Lão đau giấy rụa loạn cả lên Nhưng đột nhiên mơ ngừng lại như có người cố gọi hồn của mơ đi Hẳn là lão đón không biết vong hồn của chú Sâm Vì không muốn con gái đi giết người sống Nên đã mãi biết đi tìm con Chú dùng nồi cơm mà thím nụ đã nấu Khao rất nhiều vong hồn lưu lạc khác Nhờ họ tìm đưa mơ tới chỗ chú Hồn người chết nếu ôm oán hận sẽ khó siêu thoát. Nếu còn giết người thì sẽ biến thành quỷ. Sớm muộn cũng bị bắt nhốt. Chú Sâm không muốn con gái già nồng nỗi như thế. Chú mới cố đưa con đi cùng với mình. Nhưng Lão đón thoát chết một lần. Biết vòng của mơ có ý muốn báo thủ. Chưa gì Lão đã sốt sắng sợ sệt. Lão tìm gặp tên sĩ muốn hán giúp Lão tìm một thầy pháp cao tay. Hồng yểm hồn của mơ lại. Tên sĩ vốn cũng chẳng được yên thân. Hắn liên tục mơ thấy người nhà đã khuất bị chửi rủa hắn Nói hắn ngày giờ sẽ tới bắt hắn đi Hai kẻ đó tìm được một bà thầy khá có tiếng Đổ rất nhiều tiền để nhờ bà ta giúp Bà ta nói bắt buộc phải có một chiếc áo của mơ để bà ta làm lễ Vậy nên hai tên đàn ông mới nhân lúc thím nụ hôn mê bất tỉnh lẻn vào nhà thím để trộm áo Rồi bị thím chém cho túi bụi Kẻ xấu ôm tâm áp lão đón sợ chuyện bị lộ, định quay lại giết chết cả thím nụ. Nhưng lão hay tin thím hóa điên, lại cắn răng tha cho thím một mạng. Bố con lão tuy không còn bị vong hồn của mơ về báo thù, nhưng sức khỏe càng ngày càng có vấn đề. Con gái lão nôn ra máu càng ngày càng nhiều, lại hay lên cơn khó thở như bị ai bóp chặt ít hầu. Tình cảnh sống dở chết dở. Lão đón cũng chẳng hơn. Mắt lão chảy cầm mù xanh, hai nhãn cầu ngứa ngáy như thể có con gì đục khoét từ bên trong Khiến lão không phút nào yên Nhiều khi lão khổ sở tới mức muốn tự móc mắt ra ngoài Lão thảm mù còn hơn về chịu cảnh thế này Tiến sĩ bao ngày mất tâm mất tích Hắn nướng sạch tiền vào cờ bạc, bị người đuổi đánh phải trốn như con chó Ông Lưu nghe xong chuyện của nụ Ông à, chẳng ngồi yên được Nhưng trên đời có nhân quả báo ứng, kể cả với người sống hay người chết đều chung một đạo lý như vậy. Ông Lưu biết mờ muốn giết chết cả hai tên cầm thú kia, ông ra sức khuyên ngăn nếu hai kẻ đó đã dùng bùa để yểm vong của Mơ, thì ông có cách khiến chúng bị bùa quật cho chết dở sống giờ. Ông Lưu dùng hai cái hình nộ bằng rơm buộc chặt chúng lại với nhau rồi... Ngâm trong nước Pha bằng máu tà trống Và máu chó mực Ông dùng ấn chú Yểm vào hai con hình nộm kia chắc mấy đã thấy hiệu quả Mơ lại có thể tìm được tới tận nơi lão đón Và tiên sĩ kia ở Dọa hai tên cầm thú mất ăn mất ngủ Ngày nào bên tay chúng cũng nghe thấy tiếng Ông lưu đọc chú Đầu óc chúng mụ mị cả đi Cơ thể bắt đầu lở lét trầm trọng Ăn vào là nôn Ngủ là đầu đau như muốn vỡ ra Tên sĩ phát hiện thân dưới chảy mũ sưng tấy toàn mụn nước Thì sợ tới mất mật Hắn tới tìm bà thầy kia Nhưng bà ta cuốn gói chuồn đi đâu Hắn cũng chẳng biết Cũng vì lao đón yểm hồn của mơ nên ban đầu Thím nụ tìm thế nào cũng không ra Thi thể của con gái Chấn yểm vừa được cỡ Ông Lưu đã làm lễ đi tìm Ông đại một mâm muối, một mâm gạo Lại đặt lên mỗi mầm một quả trứng. Nén Hương được đốt cháy. Thiếm Nụ mờ mịt ngồi bên cạnh khanh khách cười. Hai Nén Hương đặt lên quả trứng bắt đầu quay mấy vòng tròn, tới khi mỗi cây chỉ về một điểm, ông Lưu mới giãn hai hàng lông mày ra. Ông đeo theo tay nải đưa cả Thiếm Nụ đi cùng. Trong tay Thiếm là khúc thân cây chuối có cắm mấy Nén Hương, đi thẳng một mạch ra bãi đất trống bên cạnh bãi rác ông lưu chẳng có mất nhiều công tìm kiếm đã thấy một đống đen xì nằm lặng lẽ trong góc nơi này vừa bẩn vừa nhiều gò đống xác mờ nằm đó bao ngày cũng chẳng ai phát hiện ra ông lưu hít một hơi thật sâu từ từ gỡ những lớp vải đã cháy đen ra cuối cùng bộ hài cốt đã thối giữa tới chơ xương của mưa lộ ra ông ấy xếp vào chiếu rồi cuộn lại cẩn thận rõ là lúc đem xác đi phi tang, lão đón đã tầm dầu hỏa để thiêu. Nhưng lửa bùng lên rồi tắt ngay sau khi lão quay người rời khỏi. Có vậy nên xương cốt của mơ vẫn còn nguyên, chỉ có da thịt qua thời gian đã bị thối rửa sạch. Vì hồn của mơ bị yểm không lâu sau khi chết, nên chính cô cũng chẳng biết xác của mình ở nơi nào. Sau khi đưa xác của mơ về, Ông Lưu tẩm liệm cho cái xác thật cẩn thận rồi đưa lên chùa. ngôi chùa mà mơ thường hay được thím nụ đưa tới hồi cô còn bé. Đêm hôm đưa mơ lên chùa, ông Lưu thấy chú Sầm dẫn con gái đứng dưới gốc cây đa, vẫy tay chào ông. Ông biết chú Sầm phải chờ lâu lắm mới được đi đầu thai. Nhưng vì con gái, có lẽ chú phải chờ bao lâu cũng đáng. Ông Lưu không nỡ bỏ rơi người phụ nữ khốn khổ ấy, ông đi tới đâu Thím theo tới đấy Thím vẫn ngây dại nhưng không phá phách Cũng không đòi đi tìm con nữa Sau đó chỉ vài tháng Của con gái duy nhất của lão đón mất Ngày phát tang Ai ai trông thấy lão đón cũng giật mình Giờ đây trông lão Không khác gì con ma dại Tóc tai rụng hết Người ngợm lở loét bốc mùi Phần hạ bộ không ngừng chảy máu Ngồi một lát đã thấm ướt hết một mảng quần Chẳng ai biết Lão bị làm sao Chỉ bản thân lão nhận ra chính lão đang phải trả giá cho tội ác của mình. Tên sĩ ấy thế mà lại chết trước cả lão đón. Nửa năm sau, tên sĩ bất ngờ thắt cổ chết trong nhà. Lão đón chết sau hắn một tháng. Lão đón bị làm sao, tiến sĩ bị y như thế. Cuối cùng có lẽ hắn không chịu nổi sự dày vò mà chọn đi chết. Chỉ mong chấm dứt tất cả đau khổ ở hiện tại, bước vào một khổ ải khác mang tên luân hồi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với thuận nhé. Mọi người thấy chuyện như thế nào, để lại đôi lời bình luận nha. Còn bây giờ thì mời mọi người qua kênh người dẫn đường coi âm. 21 mấy giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau với những tập truyện rất hay trên kênh người dẫn đường coi âm nha.